Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 158 khuyên giải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lúc này, ở gần góc băng Sơn, mấy trăm tu sĩ thuộc các thế lực đang hò. hét thóa mạ lẫn nhau, thậm chí còn có kẻ đã đồng thủ. Cứ theo tình, hình này thì chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành quần ẩn hỗn loạn. Thiên trần đan vốn làm cho mọi người thù hằn lẫn nhau hơn nữa lại. Mượn cơ những hiểm khích lúc bình thường Có oán báo oán Có thù báo Thù tất cả mặt nạ dối trá đều bị xé toạt Dừng tay Đột nhiên có một âm thanh trong trẻo Từ xa truyền đến chúng tu sĩ Đang dương cung bạc kiếm đầu tiên ngẩn ra Sau đó ai cũng lộ vẻ sợ Hãi Thanh âm kia tuy vô cùng bình đảm Hóa nhã nhưng mọi người cũng Dễ dàng nhận ra người vừa nói Có tu vi thâm sao khôn lường Nếu không Nhầm thì chính là cao thủ kết đan hậu kỳ Mà trên mặt Lâm Hiên cũng lộ một tia cân nhắc Tuy không dám mạo hiểm Dùng thần thức điều tra Nhưng Lâm Hiên vẫn cẩn thận chú ý Trước khi Thanh âm kia xuất hiện không lâu Hắn cảm giác một trong hai nhóm Người nấp trong bóng tối đã biến mất Giống như là lặng lẽ đi ra xa rồi sau đó vòng trở lại Mà thanh âm kia chính là do đầu lính của bọn họ phát ra trừ lâm hiên những tu sĩ khác có thể cũng không biết được sau khi cảm giác tu vi cường đại của người đang tới nên không thể không tạm thời dẹp ăn oán qua một bên mọi người đều thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh hơn mười đạo hào quang rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt là bích vân sơn người của nhất tuyến hạp, lôi vân sơn trang cũng đều tới cả rồi người vừa nói chẳng lẽ là thái bạc kiếm tiên nhìn tam đại cự đầu chính đảo U châu cùng đến với nhau các tu sĩ ở đây đều xôn xao bất an tuy nhiên số đối phương không bằng bọn họ nhưng chất lượng lại hơn xa đến kết đan kỳ tu sĩ cũng có đến mấy người bích vân sơn thái bạc kiếm tiên âu dương tiên tử nhất tuyến hạp phong lôi thượng nhân còn có lôi vân sơn trang đôi song tu đạo lữ đều là kim đan đại thành tu sĩ Hơn nữa ba phái rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị nào đó tạm thời bỏ qua Ăn oán cùng tiến thoái Nên mấy trăm tu sĩ đang chia bè chia phái này Lại càng không thể so sánh được Chẳng lẽ họ muốn đọc chiếm thiên trần đan Thậm chí đem đối thủ cảnh Tranh với mình bao vây tiêu diệt toàn bộ Không ít người nhãn thần hoảng loạn Bắt đầu suy đoán lung tung Đương nhiên những tu sĩ có thể sống đến bây giờ Trừ pháp lực ra thì đều là kẻ có tâm cơ không ai ngu ngốc làm chim đầu đàn mở miệng hỏi bất giác tụ lại với nhau tựa hồ chỉ cần cảm thấy không ổn là liên thủ đối địch thấy cảnh này lâm hiên không khỏi bật cười một khắc trước bọn họ thiếu chút nữa là đánh nhau to thế mà bây giờ những tu sĩ truy cầu thiên đạo này đúng là so với người thế tục còn vô xỉ hơn đối với địch ý của chúng nhân người của tam đại cự đầu làm như không Thấy, thái bạc kiếm tiên còn độn quang hạ xuống, chậm rãi tiên đến. Các vị đảo hữu hẳn đều vì thiên trần đan mà tới đây. Nghe thái bạc kiếm tiên nói tọa ý đồ của mọi người ra, chúng tu sĩ. Lặng mắt như tờ. Đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không có ai muốn tiếp. Lời, thái bạc kiếm tiên cũng không để ý đến, nhàn nhạt nói trương Mố trên đường tới đây gặp không ít đảo hữu tàn sát lẫn nhau. Trong có. Cố nhiên có không ít ăn oán cá nhân nhưng cũng không thể phủ nhận phần. Lớn nguyên nhân là vì thiên trần đan. Nhưng mọi người có nghĩ tới bây giờ nguyên thần thiên sát ma quân. Còn chưa tìm thấy chúng ta lại nội chiến ở đây, hại mình hại người. Một điểm ít lời cũng không có, và lại. Thái bạc kiếm tiên ngừng. Lại một một chút thanh âm trong trẻo lại vang lên hiện tại chúng. Ta đã tiến sâu vào khu âm sơn mạch. Phía trước chính là khu vực chưa Được thăm dò Nếu thiên sát ma quân trốn vào nơi đó Thì thiên trần đan Chẳng phải là hoa trong gương trăng trong nước sao Không thể nào Cuối cùng cũng có tu sĩ mở miệng Những người khác Cũng lộ biểu tình khác nhau Khu vực chưa thăm dò nguy hiểm vô cùng Trốn vào đó là gần như chết chắc Thiên sát ma quân không phải là Không biết chứ Hắn đương nhiên biết Thái bạc kiếm tiên những mày tục ngữ có. Nói chó cùng dứt dậu. Bị chính ma lưỡng đảo chúng ta đuổi dết, khả. Năng thiên sát ma quân bí quá hóa liều là rất lớn. Nghe xong lời này, những tu sĩ tại đây đều bị dao động. Cho nên trong khi chúng ta ở chỗ này tàn sát lẫn nhau, không bằng. Trước tiên liên thủ tìm kiếm thiên sát ma quân. Về phần thiên trần. Đan, ai có duyên thì đoạt được. Tóm lại không thể để hắn trốn vào khu. vực chưa được thăm dò. Thái Bạch tiền bối nói phải lắm. Ngay cả bóng dáng thiên trần đan còn chưa thấy đâu đã ở chỗ này tàn. Sát lẫn nhau chẳng phải là ngô ngốc lắm sao. Đúng trước tiên phải tìm được thiên sát ma quân đã. Chúng tu sĩ đều đồng ý trên mặt trương Thái Bạch lộ vẻ hài lòng nếu. Như vậy phải phiền các vị đạo hữu chia nhau hành động. Được, các tu sĩ đồng thanh đáp ứng. Các loại quang hoa lói lên hương bốn. Phương tám hướng rời đi. Lão giả hải long môn dùng ánh mắt thô tục hung hăng nhìn chằm chằm vào. Bầu ngực phong mãn của cảnh tam nương một cái. Nhưng so với sắc tâm. Đương nhiên là linh đan quan trọng hơn. Hắn vung tay lên đi. Rồi. Cũng mang theo đệ tử rời đi. Băng hà cẩu nghĩa thở phào một hơi. Bọn họ tuy cũng là người tu chân. Chúc cơ kỳ nhưng so với hải long môn thì thực lực còn thua xa có thể tránh xung đột mới là tốt nhất đi thôi mấy người cũng chọn một phương hướng rời đi ngắn ngủi có mấy phút trên không trung vừa mới rồi còn vô cùng náo nhiệt đã vắng tanh chỉ còn tu sĩ của tam đại cự đầu lâm hiên vẫn như cũ không hiện thân kiên nhẫn trốn ở đó trực giác mách bảo hắn lát nữa là có trò hay quả nhiên người của tam đại cử đầu không hề vì các tu sĩ khác rời đi mà thả lỏng mà ngược lại càng thêm ngưng trọng như lâm đại địch bằng hữu đang nấp gần đây còn không chuẩn bị hiện thân sao hay là muốn trương mố mời các ngươi ra nghe xong lâm hiên chấn động không có khả năng a ẩn linh đan cổng thêm bí thuật thu liếm khí tức trong cửa thiên huyền công trừ phi là nguyên anh kỳ tu sĩ Nếu không thì không có khả năng phát hiện ra, mình, không phải thần thức thái bạc kiếm tiên này đáng sợ đến độ đó, chứ, cũng may định lực của hắn hơn xa bạn đồng lứa. Tuy giật mình nhưng, cũng không hiện hình ý niệm vừa đồng lại yên tâm nấp trong tảng đá, có lẽ đối phương nhằm vào một tu sĩ khác đang ẩn mình.